Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Yếu rồi, khi đo không thấy nhảy nữa, đồng tử đã giãn ra. Bác sĩ tiến hành rửa ruột, truyền nước tích cực để thải chất độc, vì nó đã ngấm quá lâu rồi. Và tôi nghĩ, có phải tôi đã đến quỷ môn quan chuẩn bị ăn cháo mạnh bà, để quên đi hết chuyện tiền kiếp để đi đầu thai, thì chính vị bác sĩ, người mà tôi thấy lại lúc tôi tỉnh, Sau ba ngày, ba đêm mê mạc, đã cứu tôi một mạng, nhờ việc phát hiện là kim truyền của tôi bị tục ra. Có lẽ là vị bác sĩ đó lây tôi rất mạnh. Như trong mơ, tôi thấy có một lực rất mạnh làm rơi đi bát cháo mà tôi cầm trên tay. Nếu phát hiện trễ, có thể tôi đã không chết vì đọc có thuốc trừ sâu, mà chết vì mất máu quá nhiều do sự cố tục kim truyền. Sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi trở thành một con người khác, cáo gắt, lầm lì, và hay nói chuyện một mình. Giống như đa nhân cách hay người ta nói là tâm thần phân liệt vậy. Cái này thì do con tự nhận thức chứ con không có rõ gọi mình là gì. Phải nói đang tuổi mới lớn, đáng lẽ phải là dịu dàng, e ấp. Khi mình thấy con trai Nhưng đằng này tôi thì lại ghét cay ghét đắng mấy đứa con trai Con trai nào mà chọc ghẹo là tôi nổi đom đóm lên tôi chửi Dù người ta trông cũng đẹp trai, học cũng giỏi Trên đường đi học về Lúc chỉ có một mình Thì miệng tôi cứ lẩm bẩm kiểu như thấy cái gì đó là hỏi Giống như tự hỏi Ủa, người ta làm gì vậy? Rồi tự mình trả lời một mình Xong có lúc tự nhiên lại cười ra tiếng nữa Năm 2010, tôi học năm thứ nhất tại Đại học Cần Thơ, ngành tài chính ngân hàng. Cuối học kỳ 1 được nghỉ một tuần, tôi về nhà chơi và sẵn tiện chở mẹ tôi đi coi ngày để cưới vợ cho thằng Úc. Ở đây tôi xin nói thêm về nhà tôi để mọi người dễ hiểu chuyện. Nhà tôi có 6 anh chị em, trên tôi có 2 chị, 2 anh, đều là con của người vợ trước. Và bốn người này đều đã có gia đình riêng và cũng ở gần nhà tôi. Ba với mẹ tôi là chấp giá. Trước khi mẹ về với ba thì mẹ cũng, cũng có một đời chồng rồi. Nhưng mà chồng trước của mẹ theo vợ bé khi mẹ tôi mới sinh anh hai. Anh hai được bốn tháng thì bị bệnh và mất. Mẹ tôi ly hôn và về nhà ngoại để mà ở. Nên sau này gặp ba tôi giờ thì nhà tôi chỉ có bốn người ba mẹ tôi và thằng út nhà tôi đang ở cạnh bờ sông mà người ta gọi là kinh ông huyện con sông cũng khá rộng nước lớn nước rầm đều chảy xiết dưới mé sông ba tôi có đóng một cây cầu gọi là sàn nước để cả nhà có thể tắm giặt hoặc rửa chén bát ở đây và cạnh bên cây cầu có một cây bần khá lớn nhưng Nhờ cây bần nó che mát cây cầu nên ba tôi không chặt nó mà để nó vẫn tồn tại. Cái người mà giúp coi ngài cưới hỏi xây nhà chung cất này là người dì ba, bà con của tôi mà tôi gọi bằng dì ba. Mẹ của dì ba này và mẹ của tôi tức là mẹ của mẹ tôi tức là bà ngoại tôi là chị em ruột vì ba có người bề trên giữa nên được người dân ở đây kêu bằng thầy và xin đi theo hầu thầy sắc đông khi tôi và mẹ đến nhà dì ba thì đã quá trưa rồi vì hôm nay là ngày bình thường nên đệ tử của dì ba đã về hết chỉ còn một người ở lại mà thôi khi dì ba thấy mẹ con tôi đến thì vui vẻ chào hỏi rồi kêu chúng tôi ra thắp nhang bàn thờ tổ dì ba thờ rất chịu vị thần Vị nào cũng mũ áo lấp lánh, nhang khói nghi ngút suốt cả ngày. Mẹ tôi kêu tôi cùng thắp nhang với mẹ. Sau đó dì ba đến ngồi lên một cái ghế đậu dựng phía trước bàn thờ và quay mặt vào chính điện, lưng xây ra ngoài. Đệ tử của dì ba đứng cạnh bên gõ ba tiếng chuông, kêu mẹ tôi lại ba lại, rồi quay sang dì ba để hỏi việc. Tôi cũng quỳ bên cạnh phía sau mẹ tôi. Dì ba lúc này nhắm nghiền mắt, Ở, ở lên mấy cái liên tục như vậy rồi dỗ được vào đùi một cái nghe rõ đau và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.